Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3.244 chương kỹ cao một bậc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Gặp qua gan lớn tu tiên giả chưa từng thấy ai gan lớn đến loại trình Độ này Này khu thạch ông thật là có vài phần tính cách Đối phương dám làm như thế Không hề nghi ngờ là có vài phần cậy vào Lâm Hiên mới không tin nhất đường đường độ kiếp kỳ lão quái vật, sẽ thật sự nổi điên. Bất quá có cậy vào lại như thế nào, Lâm Hiên đối với chính mình bổn. Mạng Pháp bảo tin tưởng 10 phần. Cửu cung tu du kiếm coi như không kịp tiên thiên chi vật cũng sẽ không so sánh quá nhiều. Đối phương cảm dĩ nhục thân tròi cứng, đó là ông cụ thắt cổ, ngài sống. Lâu đừng nói hắn nhất cái độ kiếp sơ kỳ tồn tại coi như là tán tiên. Yêu vương, chính mình cũng có tuyệt đối nắm chắc, đem cái đó chạm. Lâm Hiên suy đoán không có sai, khô thạch ông dám làm như thế, đương. nhiên là có chính mình một phen suy tính. Vừa đến chứng thật là vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên đào bấy dập xảo diệu dĩ cực đối phương không nói hồi thiên. Hết cách nhưng dưới tình huống như vậy Hắn có thể ứng dụng thủ đoạn Đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay Thứ hai chính là hắn đối với chính mình thân hình cứng rắn tin tưởng Mười phần Người này không phải nhân loại Cũng cũng không phải yêu tục Mà là nhất khối nham thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cơ duyên xảo hợp Mới được đạo Cái đó nhục thân cứng rắn Sớm hơn đã đến nhất khó có thể tin nổi tình. Chẳng, xa không giống cấp yêu tục có khả năng so sánh được càng không. Phải một loại pháp bào có thể với tới. Hắn này một chút va chạm, đồng dạng mang có cái đó lính ngộ pháp tắc. Chi lực, từ nào đó cái góc độ, có thể nói phải cái đó đòn ruột công. Phu, đáy lòng mang theo một tia cười lạnh sắc, tưởng rằng thiết lập hạ. Bấy dập liền có thể đối phó chính mình sao? Quá ngây thơ rồi, này một chút không phải những ngươi mang khởi thạch. Đầu tạp chính mình cước không thể. Khô thạc ông trên mặt mang theo vui vẻ, lâm hiên làm sao thường không? Là như thế, hai người đều tin tưởng mười phần, mà lần này đây tránh. Diện trống trọi lại chú định chỉ có nhất cái người thắng. Oanh! Kiếm ti cùng khu thạch ông hung hăng đụng vừa nổi lên. Tại nó nhất khắc cả cái thiên địa đều như vậy nơ u, v, quy, quy, u, khúc vặn vẹo. Cương phong nổi lên bốn phía, hai cổ đáng sợ pháp tắc chi lực tại. Giữa không chung hung hăng dây dưa chung một chỗ. Quá trình đáng sợ dĩ cực, nhưng thắng bại lại ngoài dự đoán rất nhanh. liền có rồi kết quả. Khu thạch ông thân hình thiên truy bách luyện quá. Nói cứng rắn trình. độ xác thật hơn xa cùng cấp yêu tột. Nhưng tưởng muốn tròi cứng cựu. Cung tu du kiếm còn là thái quá cố mà làm. Đâm nữa. Như bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách. Hắn hộ thể linh quang bị dễ. Giang mở ra. Theo sau nọ nhất lũ kiếm ti. Hung hăng gích đụng hắn thân hình bên. Trên. Vỡ vụn thanh âm lại một lần nữa truyền vào cách lỗ tai, khu thạch ông. Như vậy tự ngạo nhục thân cư nhiên xuất hiện một tia vết sách. Theo sau nó viết sách nhanh chóng phát triển. Rất nhanh hắn nhục thân gãy lìa thành hai nửa. Không có khả năng. khu thạch ông quá sợ hãi, chính mình nhục thân chính mình rõ ràng. Nhất coi như là trọi cứng thông thiên linh bảo cũng chia hào vấn đề. cũng không Vậy sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đối phương đánh vỡ? Chẳng lẽ thuyết tiểu gia hỏa này bổn mạng pháp bảo lại có thể so với tiên thiên tri vật sao? này hiển nhiên là không có khả năng. Hắn tuyệt không tin lâm hiên bổn mạng bảo vật năng lực như thế thái. Quá! Trong này gian giữa nhất đỉnh khác có xuyên cớ. Bất quá lúc này hắn đã trải qua tưởng không rõ ràng lắm, cũng không. Còn kịp nữa suy tư. Thật vất vả mới có chiến quả như vậy, Lâm Hiên vậy sao có thể không? Không ngừng cố gắng đi. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh đối địch nhân, Lâm Hiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tay áo bào phất một cái, càng nhiều kiếm ti hiện lên xuất ra trong. Lúc nhất thời tiếng xé gió đại phóng. Đương nhiên, nói uy lực, khẳng định vô phương cùng vừa mới so sánh. Với, nhưng thắng tại số lượng đông đảo, cách đó lực sát thương cũng là. Bất sung nhân coi thường. Nọ khô thạch ông quá sợ hãi, tiểu tử này quá độc áp. Hắn lúc này đã không còn kịp nữa tránh né, sắc mặt trầm xuống hạ nhất. Đạo Pháp quyết đánh ra. Này nhất đạo Pháp quyết thật là kỳ lạ Cư nhiên không sai nhập hay Người dưới chân không thấy Lâm Hiên ngẩn ngơ Đối phương đây là ý muốn như thế nào Cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Nhất trận vang ầm ầm tiếng vang Lớn liền chuyển vào cây lỗ tai Theo sau tiếng xé gió đại phóng Một Cây con chích thạch mao từ mặt đất hiện lên Mà từ hướng về giữa Không trung bắn nhanh Này, Lâm Hiên ngẩn ngơ, những này thạch mao tử uy lực đến thuyết xa, không có cách nào cùng Hóa Kiếm thành Tư Thần Thông so sánh với, nhưng số lượng càng thêm đông đảo, dựa vào nhiều kiến cắn chết voi nguyên. Các cư nhiên cùng kiếm ti liều mạng cách không phân thắng bại, nhượng Lâm Hiên không có cách nào mở rộng chiến quả. Mà này sự đến tận đây Cũng không có cáo nhất đoạn lạc Lại một tiếng Vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai Vô số nâu đen sắc nham thạch Từ lòng đất phun tuôn ra xuất ra Liền Phản phất nham tương dâng lên theo sau Ngưng ghép thành một cái con Bàn tay khổng lồ Nỏ tay chân dài có bách trưởng hơn Nhìn qua đáng sợ vô cùng Mang Theo làm người khác hồi hộp áp lực Giống như Lâm Hiên một cú trào, tới, chút tài mọn. Lâm Hiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật nhưng không có. Mảy may coi thường sắc, này khô thạch ông khó khăn thậm chí còn hơn. Trung kỳ tu tiên giả, này chủng tình hình hạ cư nhiên dám phản thủ là công. Như không phải chính mình, hoán làm khác biệt tu tiên giả thật là có. Có thể bị hắn đả nhất cách trở tay không kịp. Tuy nhiên Lâm Hiên há là tốt sống chung, mặc dù đối phương ứng đối. Xuất nhân ý biểu, nhưng Lâm Hiên như trước bình tĩnh. Năm ngón tay nắm chặt, nhất trận cốt cách bảo liệt thanh âm truyền vào. Cách lỗ tai. Lâm Hiên nhất quyền hướng tới phía trước oanh lạc. Một quyền này từ ở mặt ngoài nhìn thường thường không kỳ. Tuy nhiên trong hư không lại nổi lên điểm một cây rung động, lực lượng. Pháp tắc ba đồng tùy thời dưỡng lên. Lâm hiên lính ngộ loại này pháp tắc đã có nhất định thời gian tạm. Thời thiên truy bách luyện quá, mặc dù không tới lô hỏa thuần thanh. Tình trạng nhưng huy lực cũng có chút không tầm thường. Mà nọ thật lớn bàn tay nhìn qua đáng sợ, nhưng cũng không có pháp tắc. Chi lực làm chống đo. Như vậy kết quả căn bản không cần phải nói mảy may hoài niệm cũng. Không, đâm nữa. Tại Pháp tắc chi lực tác dụng hạ thuyết bẻ gãy nhiên nát cũng không. Quá đáng, nọ thật lớn bàn tay nhất thời hôi phi yên diệt giúp. Này dạng kết quả, lâm hiên trên mặt cũng không nửa phần ngoài ý muốn. Sắc, đang chuẩn bị quay lại đầu lâu, đem khô thạch ông diệt tuy nhiên đăng. Lúc này, gì biến nổi lên từ dưới chân lòng đất chuyển đến nhất trận. Vang ẩm ẩm tiếng vang lớn theo sau cư nhiên liền ngay đó có một số Nham thạch cử nhân hiện lên xuất ra Đối phương thổ thuộc tính pháp thuật đương thực sự đến tình trạng xuất thần nhập hóa Lâm Hiên cũng không khỏi xem thế là đủ rồi theo sau lắc đầu không Đúng này đã không chỉ có là thổ thuộc tính pháp thuật Hẳn là có khắc càn khôn ở trong đó Bất quá hắn không có miệt mài theo đuổi. Việc đã đến nước này, Lâm Hiên không có thời gian cùng đối phương chơi. Trốn tìm, hắc phượng yêu nữ cùng nọ đầu bóng lượng đại hán mặc dù tận Lực kéo dài có khả năng tình huống như trước không ổn tới cực điểm. Chính mình nếu như không thể giao sắc chặt đay dối đem người nầy diệt. Trừ đối diện kết quả liền xét là một lần nước cờ không cẩn thận thua. Toàn bàn mà tình huống như vậy tự nhiên là Lâm Hiên không muốn thấy rõ, liều mạng. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nhị, hắn vốn là không tưởng quá sớm bại lộ chính mình con bài chưa lật đáng tiếc lúc. Không đợi ta, hôm nay đã là không thể nào lựa chọn. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nhị, tay áo bào, phất một cái. Một bộ phong cách cổ xưa hòa quyển hiện lên xuất ra. vạn kiếm đồ. Còn đây là tiên thiên chi vật mới vừa ra tới, liền có lệnh nhân hồi. Hộp pháp tắc chi lực hiện lên, khô thạch ông sắc mặt, lập tức trở nên sát bạch. Hắn kiến thức sống lớn, sống mấy trăm vạn niên trước kia từng gặp qua. Tiên thiên chi vật nó quen thuộc cảm xúc, những cái đó lập tức khẩn.